các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông nói như thế là là thế nào? Tôi tôi lại vừa mới thấy thầy. Chính mắt tôi vừa mới thấy thầy từ dưới sân bước lên bậc tam cấp, vén màn đi vào buồng. Thầy mặc quần áo trắng độc. Tôi lại thấy cả con mèo đen đi theo thầy nữa. Bà Lý không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Toán, im lặng một lúc, Lý Hương thảo. Làm cách nào giải quyết bây giờ? nghĩ là làm thế nào để thầy đừng về nữa, trả lại cuộc sống yên ổn cho gia đình mình. Toàn dè dặt tiếp lời Lý Hưng. Dạo thưa, con con làm bản như thế này ạ, ông bà xem có được không nhé? Ờ ông bà à, đã thỉnh các sư trên chùa xuống cầu siêu cho cụ thì cứ để chủ nhật, các sư tới ạ. Hôm nay thì là là thứ tư ạ. Bà Lý cắt ngang. Thì đúng rồi. Ơ hay, tôi đang sốt ruột, mày muốn nói cái gì? ăn gật đầu tiếp. Không ý là con là một mặt thì ông bà vẫn cứ nên mời thầy pháp. Con đi chợ, con nghe các bà trên chợ nói là làng mình có cái ông thầy pháp cao tay lắm. Ông mà yểm bùa trừ tà hồn ma không bao giờ dám về nữa. Mà bà muốn biết thì ngày mai đã bà đi chợ với con, con sẽ hỏi cho bà. Bà Lý tuyệt vọng nói ngay: "Thôi thôi thôi, thầy gì cũng được, hết bao nhiêu cũng được hết, miễn là gia đình sống yên ổn thì đã tao bằng lòng ngay." Lý Hưng oẻ oải gật đầu đồng ý. Sau bữa tối, bà Lý nán lại thu dọn chung với Toán. Bà ngại không muốn lên nhà, khiến chính ông Lý cũng đành ngồi chờ ở bàn ăn cho đến khi hai người đàn bà xong việc mới cùng nhau lên nhà trên. Cửa trước cửa sau đều khép kín chặt, lên giường đắp chăn kín mít, nhưng hai cây đèn dầu lớn vẫn để nguyên không tắt. Toán trải cái chiếu nhỏ trên sàn nhà ngay sát giường của ông bà chủ vì cả ba cùng sợ bóng tối mà xem chừng người sợ nhất bây giờ lại là Lý Hưng. Bởi chính mắt ông đã thấy bố ông hiện về chiều nay. Tiếng lá rơi xào xạc trên mái ngói, tiếng gió rít từng cơn xuyên qua cửa, tất cả đều làm ông rùng mình trong bóng tối. Ông cứ hồi hộp chờ đợi, nhưng cụ bá không hiện về lần nào nữa. Qua một đêm yên bình, cả nhà mừng rỡ lắm. Trời trời sáng rõ, bình minh ló dạng. Cả ba mới dám ra ngoài. Mọi sinh hoạt của ba người chủ lẫn tớ hầu như đều diễn ra trong bếp, ai cũng ngần ngại không dám lên dãy nhà trên. Sau bữa cơm trưa, Lý Hưng định ra võng nằm ngủ như thường lệ, nhưng sực nhớ ra hôm qua hồn ma thân phụ ông đã về nằm trên cái võng ấy, nên giờ này ông không dám. Ông đành nằm tạm ở cái ghế bố trong góc bếp. Ông vừa nhắm mắt nhưng chưa ngủ thì có khách gọi ngoài cổng. Toán chạy vội ra, hỏi thăm vài câu rồi vào báo với Lý Hưng. "Dạ thưa, có hai người khách nói là người quen cũ của ông ở ghé thăm ạ." Toán đang nói thì Lý Hưng đã đứng dậy và chạy ra mở cổng, bởi vì ông vừa nhận ra ông thầy địa lý và anh học trò ông gặp ngoài bờ sông cách đây đã 2 năm. Lý Hưng vẫn coi đây là hai vị ân nhân đã chỉ dẫn địa lý cho mình. Ông mở rộng cánh cổng rồi niềm nở nói mấy câu khách sáo. "Ôi thật là quý hoa quá, thật là rồng đến nhà tôm." "Sẽ đến 2 năm rồi đấy thầy nhỉ?" Thầy Địa Lý bước nhanh vào trước anh học trò theo sau, thầy nói: "Vâng, hơn 2 năm rồi ông Lý ạ. Tôi vẫn nhớ rồi ông ông Lý dặn, nhưng mà 2 năm nay đã tôi tôi không về vùng này." Cụ cử nhiều đón tôi sang tận bên Hưng Yên tìm đất cho cụ, rồi ông Tô Quang lại cho người gọi tôi sang Bắc Ninh mất hơn nửa năm trời. Lý Hưng Ái Ngại nhìn lên phòng khách nhưng chả nhẽ lại tiếp khách khuất ở trong bếp nên ông đành miễn cưỡng đưa lên nhà trên. Bà Lý đứng trong bếp đưa mắt nhìn nhưng thấy khách lạ của chồng nên bà không ra mặt. Chủ khách ngồi vào bộ ghế cũ lâu đời, thầy địa lý phân trần tiếp Sáng nay có việc xuôi thuyền đi ngang Vân Đài, thầy cho tôi vẫn nhớ cái chỗ gặp ông Lý 2 năm về trước. Thì tôi giật mình thấy có ngôi mộ trên mảnh đất mà tôi chỉ cho ông Lý. Tôi mới bảo thuyền neo lại, thì hóa ra cụ thân sinh ông Lý vừa mãn phần. Tôi vội hỏi thăm đường vào đây để có đôi lời chia buồn. Lý Hưng chăm chú lắng nghe rồi cảm động đáp từ thầy không quản đường xa, xa xôi đến tận nơi để chia buồn với gia đình tôi thì thật chả biết nói thế nào để cảm ơn thầy. Thôi thì thầy đã cất công đến đây à, xin nán lại dùng bữa cơm dưa muối gọi là nhớ cái tình chi ngộ. Thầy địa lý xưa tái lắc đầu. Cảm ơn ông Lý có lòng nhưng tôi ngồi chơi việc. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net